truyện nhỏ và đẹp. Tôi bắt được một cuốn sổ tay dưới gầm bàn trong nhà, nhưng hỏi người nhà thì không ai nhận, ai cũng bảo không phải của tôi. Cuốn sổ xinh xắn bọc bìa xanh có hàng chữ nổi mạ bạc trông rất đẹp. Tôi mở ra xem là của ai. Vừa đọc trang đầu tôi đã thấy kinh ngạc, ở đó có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của một ông to, rất to. Lật trang sau cũng lại ghi lần lượt tên, địa chỉ, số điện thoại của ba nhân vật khác rất có danh tiếng. Cứ thế tôi giở hết trang này đến trang khác và nỗi kinh ngạc của tôi mỗi lúc một tăng. Các bạn cứ nghĩ xem, trong nước có bao nhiêu nhà hoạt động chính trị bài to mặt lớn, bao nhiêu quan chức có thế lực thì địa chỉ của tất cả các vị này đều được ghi vào sổ. Người kém vế nhất trong đó cũng là tổng giám đốc. Tôi lại còn để ý thấy thêm một điều này nữa. Các nhà hoạt động chính trị có tên trong sổ đều là những người hiện đang cầm quyền. Ai ở vào địa vị tôi mà chẳng phải ngác nhiên. Đối với tôi, cuốn sổ ghi địa chỉ những người có thế lực chẳng khác gì một cháy bom nổ chậm. Đúng là có kẻ nào thù hành đã ném nó vào nhà tôi. Tôi chưa hình dung được cuốn sổ ghi địa chỉ những nhân vật tiến tâm này có thể gây cho tôi điều gì rủi ro. Nhưng có điều không nghi ngờ gì nữa là nó được ném vào gầm bản tôi với ý đồ xấu xa. Tôi hoàn sợ vô cùng. Giật có thể, sắp có người bấm chuông gọi cửa ngay bây giờ, rồi bọn cảnh sát mặt thường phục sẽ ập vào nhà tôi vào bảo đưa quyển sổ đây. Còn tôi thì sẽ rũn như cầy sấy hỏi lại: "Quyển sổ nào ạ?" Họ sẽ lục soát căn phòng tôi và tìm thấy ngay cuốn sổ rơi giầm bàn, như thể chính tay họ đặt vào đấy vậy. Tôi biết chắc mọi việc sẽ xảy ra đúng như thế, đứa khốn kiếp nào ném quyển sổ vào nhà tôi, hắn đã đi báo cảnh sát, rõ ràng là tôi đã sa vào cái bẫy hết sức nham hiểm rồi. Bọn cảnh sát vớ được cuốn sổ sẽ hỏi ngay Nào nói đi anh ghi địa chỉ tất cả những quan chức lớn nhỏ vào đây để làm gì Anh muốn lập hồ sơ theo dõi lý lịch cá nhân của họ à Anh sửa soạn tống tiền họ chăng Hay anh định mưu sát Lại thánh à là Lúc ấy tôi biết trả lời họ làm sao bây giờ Mà dù tôi có phân trần thanh minh thế nào đi chăng nữa Thì chắc gì họ đã tin tôi Thôi thôi tôi phải đem đốt ngay cuốn sổ Rồi tung đám tàn ra cho gió cuốn đi mà thôi nhưng không biết đứa khốn nạn nào đã giăng bẫy đưa tôi vào trong mới được cái chứ. Tối hôm qua tôi có ba người bạn đến chơi, nhưng những người này không đời nào lại chơi xỏ tôi như thế. Trong bọn họ thì một là giảng viên đại học, một người làm việc ở thư viện trường đại học tổng hợp, còn người nữa là giáo viên văn học. Tôi đang đút cuốn sổ vào lò sưởi nhà tắm để chuẩn bị đốt thì có chuông gọi cửa. Anh bạn Halid của tôi đến. Tôi quen anh 20 năm nay, anh làm việc ở thư viện trường đại học tổng hợp và là một trong ba người đã ngồi chơi ở nhà tôi tối hôm qua. Hà Líp cũng đang hoảng hốt như tôi. Anh hỏi tôi: "Sao trông anh tái nhợt đi thế?" Tôi cũng hỏi lại anh: "Nay, nhưng cậu cũng làm sao vậy?" Lại thấy nhà La, anh có thấy cuốn sổ tay tôi đánh rơi ở đây hôm qua không? Tôi đưa cho anh quyển sổ. Quyển này phải không? Anh nắm lấy tay tôi giơ lên. "Trời đất ơi, đúng rồi, thế mà tôi cứ tưởng đánh mất ở đâu, lo không thể tả được." Tôi dẫn hành phòng làm việc. Còn tôi thì cũng được một mẻ hết hồn, tôi thú nhận Cậu hãy nói thật cho chúng tôi biết, cậu ghi từng ấy địa chỉ của những người có tai mắt để làm gì vậy? Đến lượt anh ngạc nhiên. Ô hay, thế trả nhà anh chưa có bún sổ ghi địa chỉ những người tên tuổi à? Chưa. Lại Thánh A La, thế thì anh phải lập tức ghi ngay đi, rồi nhép nó vào túi ấy. Anh muốn biết tôi viết những cái địa chỉ ấy vào sổ để làm gì không? Đây này, tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh chắc biết tôi vốn thích sưu tẩm bút máy. Một số bút thì tôi mua, còn một số thì người ta cho. Một số bút thì tôi mua, còn một số thì người ta cho. Trong túi tôi có được đến 10 15 chiếc. Một hôm tôi đến khách sạn thăm một nhà thơ Đức mới sang. Anh ta biết tôi thích chơi bút nên tặng tôi một chiếc. Vừa ra khỏi khách sạn là tôi rẽ ngay vào một góc phố vì không nhịn được ta phải xem cái bút thế nào đã. Tôi tự nhủ. Chắc anh biết trong túi tôi lúc nào cũng có chiếc kính lúp. Tôi lấy kính ra soi cái ngòi và thấy nó có vẻ hơi thô. Tôi viết vào cuốn sổ mấy chữ tình cờ hiện trong óc, nhỏ và đẹp. Thường tôi vẫn mang theo một tờ giấy ráp mịn hạt để mài ngòi bút. Cái ngòi này nếu về nhà tôi phải mài thêm tí nữa thì nét sẽ nhỏ và đẹp hơn. Tôi cầm lấy kính định xem lại cái ngòi một lần nữa thì bỗng có ai nắm lấy hai vài tôi. Anh đang làm gì vậy? Tôi à, tôi đang xem chiếc bút máy chứ có làm gì đâu. Thế đấy, nghĩa là xem bút máy hả? Vậy chứ anh làm nghề ngõ gì? Tôi ở trường đại học. Tôi chưa kịp nói hết câu. Ai chả nghĩa là giáo sư cơ đấy Thưa ngài giáo sư Rất hân hạnh Chà Một người trong bọn họ thụi cho tôi một quả vào sườn bên trái Khiến tôi loạn trại Thôi À lệ đi Các ông xem lại cho chắc có sự hiểu nhầm gì đây Đi Tôi bị đấm quả nữa vào sườn bên phải và đành phải bước Biết làm sao được Chúng tôi đi vẻ bót Tôi bị đẩy vào một căn phòng Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy ai đến hết lảo sao có một tay bước vào ngồi xuống đất ấy lão tài nói tôi không ngồi thế được tôi đáp Cái gì? Không ngồi thế được hả? Ai cha, dạ cái điều ta đây là giáo sư cái đấy, ghê chưa? Thôi, có gì trong túi bỏ hết ra đây. Tôi đặt lên bàn tất cả mọi thứ trong người, 14 chiếc bút máy, hai quyển sách, bốn sổ tay, hai tờ giấy ráp mịn hạt. Lão tài chỉ vào những chiếc bút. Đây là cái gì? bút máy. Giả thế nghĩa là bút máy đấy. Ai cha, giáo sư mà lại ngoài quá nhỉ? Tôi không sao nói xem được một câu để giải thích cho lão ta hiểu rằng tôi không phải là giáo sư mà chỉ là một nhân viên trong thư viện ở trường đại học thôi. Lão ta cầm lấy chiếc kính lúp. "Cái này là cái gì? Kính lúp à? Giả kính lúp đấy. Cha, giáo sư. Cha. Tìm ba người nữa đến." Họ cứ sung vào xem đồ vật của tôi. Một người cầm tờ giấy ráp lên hỏi: "Cái gì thế này? Giấy ráp ạ?" "Giấy ráp gì mà lạ thế? Nhẵn như không ấy. Anh định bịp ai vậy hả?" "Đây là loại giấy ráp mịn hạt ạ." "Giả thế, giấy ráp mịn hạt cơ đấy. Chà, giáo sư này, giáo sư này vừa nói lão vừa nện vào vai tôi một cái xem chừng sự việc đâm ra lôi thôi rồi." Thưa các ông, tôi nói Chắc có sự hiểu lầm thế nào đây Tôi không rõ tại sao các ông lại đưa tôi về đây Chứ tôi thì cả trường đại học ai cũng biết Nhà báo nào tôi cũng quen Tôi không làm gì đáng để các ông đối xử như vậy Một tay đang dở cuốn sổ của tôi ra xem quát Im ngay Bỗng mắt hắn sáng lên Thế còn cái này là cái gì Hắn chỉ vào mấy chữ nhỏ và đẹp Tôi viết trong quyền sổ để thử chữ bút máy người ta vừa cho Nhỏ và đẹp Tôi nói Nhỏ và đẹp Hay nghĩ. Vâng, nhỏ và đẹp. Thế là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì, thầy anh viết vào đây làm gì? Để tôi thử ngồi bút nhé, thế đây. Được nhiên sau anh không viết chữ gì khác mà lại chọn đúng chữ nhỏ và đẹp. Tôi không biết, tôi nói tự nhiên tôi nghĩ ra mấy chữ ấy thế là tôi viết luôn vào. Thế đây, nhỏ và đẹp. Chà, giáo sư đấy. Chứ hà, chúng tôi sẽ cho anh biết thế nào là nhỏ và đẹp. Các ông nghe thấy hắn bảo gì chưa? Hắn bảo tự nhiên hắn nghĩ ra đấy. Thế sao tự nhiên anh không nghĩ ra chữ khác? Một người trong bọn họ bước lại chỗ cô thử ký đánh máy. Họ bắt đầu lập biên bản. Tôi sợ vã mồ hôi. Biết đâu những chữ nhỏ và đẹp tôi tình cờ viết ra lại là mật mã của một tổ chức giám điệp thì nguy to. 14 chiếc bút máy, cuốn sổ tay, chiếc kính lúp, 2 quyển sách, tờ giấy giáp mịn hạt, nhỏ và đẹp ai mà chẳng phải nghi ngờ. Tôi bối rối không có biết làm gì nữa. Trong lúc vẫn đang lập biên bản, bỗng một tay vẫn tiếp tục mở cuốn sổ của tôi ra xem. Bỗng hắn dừng lại ở một trang, sau đó đưa trang này cho cả bọn xem. Họ thi thầm gì với nhau một lúc, rồi tình thế bỗng nhiên thay đổi hẳn. Người vừa xem cuốn sổ của tôi đã chỉ cho cả bọn xem một chỗ ghi trong sổ. "Xin lỗi ngài," lão ta quay lại hỏi tôi, "người này đối với ngài là thế nào ạ?" Đó là bạn học cũ của tôi, tôi đáp. Chúng tôi gặp nhau hôm kia, anh ta đưa tôi đi ăn hiệu, cho tôi địa chỉ và tôi ghi vào đây. Những điều tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Qua tình tôi đã gặp một người bạn xa nhau đã lâu. Tôi cũng không biết rằng anh ta là một tổng giám đốc. Gã cảnh sát vẫn đang cầm cuốn sổ của tôi bỗng nở một nụ cười sun sẻ bảo: "Trời trưởng, thế ra ông tổng giám đốc lại là bạn thân của ngài ư?" Đúng thế, hồi còn đi học chúng tôi thường trêu chọc anh ấy cậu là hân hạnh quá. Ê kia, sao ngài không ngồi xuống ghế đây ạ, xin mời ngài. Sau đó, gã áp quay lại phía bọn kia. Ai bảo các anh dẫn ngài về đây hả? Rồi quay lại phía tôi. Xin mời ngài ạ. Chúng tôi bước vào một căn phòng bày biện sang trọng. Tôi đi trước, bọn họ theo sau. Họ mời tôi ngồi vào một chiếc ghế bành, một tay nói: "Hôm nay nóng quá, ngài dùng một chút nước giải khát nhé." Ê chết Xin các ông chớ bận tâm làm gì? Tuy vậy, nước giải khác vẫn được mang ra. Chúng tôi chỉ còn lại hai người trong phòng, bọn kia kéo nhau ra ngoài cả. Người đang tiếp chuyện tôi hỏi, Thưa ngài, ngài đến thăm chúng tôi có việc gì không? Ngài có cần gì không ạ? Thánh ngà là ơi, thế là thế nào nhỉ? Tôi có cần gì không ạ? Chả nhẽ không phải chính họ đã vừa tóm cổ tôi mà lôi về đây hay sao? Nhưng bây giờ, giữa lúc họ đang đối xử lịch sự với mình như thế mà lại bảo rằng mình bị lỗi cổ đến và bị đánh thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì xem ra không tiện. Vì thế nên tôi đáp, tôi đến chẳng qua để hỏi thăm sức khỏe của các ông thôi. Ôi, thật quý hóa quá, chúng tôi rất đỗi ơn ngài, chúc ngài cũng được khỏe mạnh, quả thật là vinh dự cho chúng tôi, lại Thánh A La được ngài đến thăm ạ. Tình thế không ngờ lại xảy triển một cách tốt đẹp như vậy, nhưng dù sao tôi nghĩ cũng phải chuẩn ngay kẻo nhỡ biết đâu sự việc lại trở nên rắc rối. Các ông cho phép tôi về ạ, tôi nói. Lão ta đứng lên tiễn tôi ra tận cửa. Tôi bước thật nhanh để mau mau thoát ra khỏi chỗ này, không dám nghĩ đến chuyện đòi lại chiếc bút máy, cuốn sổ và chiếc kính vì sợ phải nhắc đến chuyện hiểu lầm vừa xảy ra. Thôi, chả cần nữa. Thưa ngài, thưa giáo sư, ngài còn quên đồ đạc ạ? Một tên trong bọn bỗng chạy theo tôi gọi Hắn mang bút máy, tờ giấy giáp cuốn sổ và kính lúp lại cho tôi Thưa giáo sư, nghe là bạn ông Tổng giám đốc thật đấy ạ Hắn hỏi Đúng thế, tôi đáp Nhưng sao ông lại hỏi vậy À, chả là dạo này đang có mốt như thế ạ Ai thấy người sang cũng muốn bắt quang làm họ cả Ngày hiểu chứ ạ Đến lúc nào có việc cần thì bảo Đây là bạn tôi và thế là thoát mà chúng tôi thì làm sao biết được kẻ ấy có đúng là bạn thật hay không, nhưng ngài thì đúng là bạn thật chưa ạ? Đúng, tôi là bạn thật. Hắn chìa cho tôi mẩu giấy, thưa ngài tôi đã viết lai lịch của tôi ra đây là để phòng xa như vậy, nếu ngài có dịp gặp ngài tổng giám đốc thì <cười> kể đến đây, Halis bảo tôi. Từ hôm ấy cứ biết địa chỉ của ai trong số những bậc tài mắt của ta là tôi riêng ngay vào sổ. Đến lúc tưởng mất quyền sổ, tôi lờ qua anh ạ. Có những địa chỉ này chẳng khác gì như được bảo hiểm tài sản và tính mạng vậy, anh cũng nên có một cuốn sổ như thế mới được, nhưng cần nhớ một điều là hễ có ai về hú do sức khỏe hay bị cách chức thì phải lập tức xóa tên ngay ra khỏi sổ nhé, nếu không thì có khi mang vạ vào thân đấy. Thế thật anh không biết gì về những quyền sổ ghi địa chỉ những bậc có thế lực trên đời này ạ? Không? Vậy thì hỏng to rồi người anh em ạ. Bây giờ ai cũng phải giữ cái của này trong túi áo đề phòng khi bất trắc thì giở ra vì có ai biết được những điều gì sẽ xảy ra với mình lúc bước chân ra khỏi cửa. Ngày xưa thì có những tấm bùa hộ mệnh hay câu thần chú giúp người ta thoát khỏi ốm đau tai họa, bây giờ thì có sổ ghi địa chỉ thay cho những thứ ấy mà lại hiệu nghiệm hơn nhiều.